3 triệu. 3 triệu, còn gọi là Triệu Trinh Nương, tên thật là Triệu Thị Trinh, sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ, năm 225. 3 triệu con được gọi là Triệu Âu, theo cách gọi của người Trung Hoa. Âu nghĩa là người con gái không đoan trang và đây là cách mà chính quyền phong kiến Trung Hoa xưa miệt thị bà. Bà là người Quân Yên, quận Cử Chân, nay thuộc huyện Nam Cống tỉnh Thanh Hóa và là em của Triệu Quốc Đạt. Năm 248, bà đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Đông Ngô. Với hơn 30 trận đánh trong thời gian này, bà Triệu đã khiến phần lớn chính quyền đô hộ Đông Ngô tại Giao Châu tan rã. Thứ Giao Châu khi đó đã bỏ đi đâu không rõ. Đứng trước nguy cơ sụp đổ, Triệu Ngô phải cử viên danh tướng Lục Dận Làm Thứ Sử Giao Châu, An Nam Hiệu Ý Đem khoảng 8.000 quân sang Giao Châu Đàn áp nhân dân khởi nghĩa Kết hợp dùng binh lực uy hiếp Dùng mưu mô dụ dỗ Dùng của cải mua chuột Lục dận đã khiến được 3.000 hộ Ở Cao Lương, Hợp Phố Dưới quyền thủ lĩnh Hoàng Ngô đầu hàng Sau đó lục dận thận trọng tiến binh Vào Giao Chỉ và Cửu Chân Khi phát quân đàn áp Khi dừng quân, dùng của cải tiền bạc mua chuộc các thủ lĩnh địa phương. rốt cục, hàng trăm thủ lĩnh nghĩa quân và hơn 5 vạn dân đã phải chịu thua quân Ngô. Theo Trần Trọng Kim, 3 triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng, thì thua, chạy đến xã Bồ Điền và Tuấn Tiết. Khi ấy, Triệu Thị Trinh mới 23 tuổi. Tại nơi bà mất là Núi Tùng, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vẫn còn di tích lăng mộ của bà, Các nơi bà mất không xa, ngay bên quốc lộ 1A là đền thờ bà. Hằng năm, vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, người dân trong vùng vẫn tổ chức tế vỗ bà để tưởng nhớ về người con gái anh hùng của dân tộc Việt. Lệ Hải Bà Vương Vợ Triệu Quốc Đạt vốn là người đàn bà hung dữ. Triệu nữ tên là Trinh, em gái Đạt, trái lại, tính rất hào phóng. Triệu quốc Đạt luôn phải dàn xếp xích mít giữa vợ và em gái. Một bận, vợ Đạt mất một con bò, trói gia nhân dưới gốc cây đánh ba ngày chưa tha. Triệu nữ đến, hãng người gia nô, lại cho ăn uống tử tế. Người nhà đến bắt, vợ Đạt tức lắm, cầm dao đến phòng triệu nữ bảo. Chồng ta là chủ nhà này hay là cô đấy? Sao cô dám thả thằng đánh mất bò? Triệu nữ trả lời ráo hoảnh. Tôi thả đấy, chị làm gì tôi được nào? Mày định làm loạn nhà này đấy hả? Con bà cô kia! Triệu nữ nói. Nhà tôi gia giáo, vô Phúc mới gặp được con chó dữ để mất bạn, mất họ hàng, mất láng giềng. Bây giờ mất cả đầy tớ nữa. Sao mày hổm thế hữu, con hùng vô, voi quật này? Triệu nữ cãi lại. Mất một con bò, tha tội cho người ta. Người ta sợ sẽ làm lụng cho để mua nổi hai con bò khác. Thanh hạ người ta thì có khi xác không giữ nổi đâu. Chị dâu triệu nữ bù lưu bù loa. À, mày định giết tao đấy hả? Tao cho mày biết tay. Nói đoạn tiến lên túm tóc triệu nữ, xoắn lại, tắt lấy tắt để vào mặt. Triệu nữ chống lại được, nắm chặt tay thị, gỡ tóc ra, rồi đẩy chị dâu ngã sóng xoài ra đất. Vợ triệu quốc đạt tức bầm gan tím ruột, cầm dao ném vào mặt triệu nữ. Cô giỏi võ tránh được, lại bắt được dao, ném trả lại. Chẳng ngờ vợ đạt luống cuốn ngã ngửa. Giao rơi trúng đầu, chết lăn ra đất. Triệu nữ thấy chuyện chẳng lành, liền bỏ nhà vào trong rừng ở. chôn vợ xong, Triệu Quốc Đạt vẫn còn giận em, chưa muốn đi đón về. Đạt ở quận Cửu chân bốn bên là rừng, không xa lắm là biển. Của cải cha mẹ để cho cũng sẵn. Chú thích, quận Cửu chân là vùng đất bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần ninh bình ngày nay. Đạt tính tình phóng khoáng, trong nhà nuôi rất nhiều tân khách đủ hạng người. Có người giận bọn ngoại bang do đông ngô phái sang đô hộ nước mình, bỏ kinh thành mà đến. Có đám đục lâm bị quân của thứ sử đánh, dạt về xin nương nấu ít lâu. Người mắc xích râu rậm, người râu hùm hàm én. Người trầm tỉnh ít nói, suốt ngày chỉ đọc sách. Người thích uống rượu, Người thích gãy đàn, mỗi người một vẻ. Một hôm, Triệu Quốc Đạt được gia nhân dẫn đến một tân khách họ Vương. Đạt đang buồn, mời cùng uống rượu. Vương Hảo Hán hỏi, Ông nuôi tân khách để làm gì? Đạt đáp, Trước hết, Tứ Hải dai huynh đệ. Ta muốn kết giao với Hảo Hán bốn phương để học hỏi họ. Ta muốn tìm người tài để bày kế cho miền đất ta cai quản thịnh vượng. Ta muốn tập hợp người khỏe xung quanh mình, phát cho tên nở, giáo mát, để bọn cướp rừng cướp biển không đến quấy nhiễu. Vương hảo hán cười, không nói gì. Đạt hỏi. Sao ông lại cười? Thế cũng là có chí, nhưng chỉ là chí nhỏ. Rồi Vương vặn lại đạt. Mấy bữa trước, cô em của lãnh chúa trót nhở tay làm chết chị dâu. Ai cũng biết lỗi không tại cô Trinh mà là vợ ông. Cô biết tội, bỏ lên rừng. Anh em rứt ruột đẻ ra, sao lại để mình giàu sang? Em phải ra rừng làm túp lều con mà ở. Đạt ngồi im không trả lời. Hôm sau, cưỡi ngựa vào rừng đón em. Thấy anh đến, triệu nữ cảm động lắm. Nhưng tính khí cứng cỏi, thích ngang tàn. Thấy anh bảo về nhà, cô quay lại bảo. Tôi tưởng anh đến bắt tôi, đem về tế bên mộ vợ. Đạt hơi cáu, mắng. Mùi không nói dịu dàng được hay sao? Đàn bà con gái phải ra đàn bà con gái chứ. Triệu nữ nói. Anh lầm rồi. Rồi anh xem, tôi không cam lên kiệu đi làm dâu một gã thổ hào. Rồi đẻ con cho nó đâu? Đàn bà thua gì đàn ông chứ? Nếu phải tay anh, tôi không chịu chắp tay ngồi nhìn thế sự đâu. Đạc cảm thấy em gái có chí khí, khác hẳn đám nữ lưu tầm thường. Nói khái. Thế muội muốn làm vương hay làm tướng? Triệu nữ dịu giọng như tâm sự với chính mình. Người ta sống trong cõi hồng trần, như mầm cây, như nhánh cỏ. Từ tươi sang héo chỉ trong nháy mắt, nếu không làm nên chuyện thì tuổi trẻ đấy mà già ngay cũng đấy. Chưa lúc nào anh em nói chuyện với nhau được lâu, Triệu Quốc Đạt giờ đây biết thêm đôi chút điều em gái vẫn giữ kính trong lòng chưa nói ra. Đạt hỏi, vậy ý muội định làm gì nào? Triệu nữ nói, tôi chỉ muốn đạp cơn gió mạnh, chém cá kình ở biển đông, quét sạch bờ cõi. Cứu dân chúng ra khỏi vòng nước lửa Không bao giờ cúi đầu như kiếp đàn bà từ xưa chí nay Chỉ biết chồng con Cơm nước làm nô tỳ Thê thiếp Mắt không nhìn khỏi mấy vuông phòng the Nghe em gái nói Triệu quốc đạt cảm phục Mời triệu nữ về nhà Triệu nữ nói Bây giờ chỗ này là gian sang của muội Tự dựng lấy sự nghiệp Chỉ mong huynh luôn nhớ đến muội là được Triệu quốc đạt gặp em gái như được thổi thêm sinh khí. Hai anh em trấn giữ cửa ngõ cửu chân, thu nạp cần hết những tay kiếm sĩ, những kẻ lỡ đường, tướng cướp lừng danh, bị giặc đông ngô đốt nhà cướp của, danh vợ chém con. Những người tập hợp ở trang trại của triệu nữ có tới cả ngàn người. Bên trang ấp của triệu quốc đạt, gia nhân, mặt khách, đông gấp đôi. Thế lực của hai anh em họ triệu, là nỗi lo ngại của bọn quan lại nhà Đông Ngô. Cuộc chiến tranh Nguy, Thục, Ngô ở nhà Hán đang thời kỳ gay gắt. Thứ sử Đông Ngô cho người bòn rút của cải của đất Nam Việt đưa sang chính quốc để lao vào cuộc giành giật hơn thua. Bốn tướng của Triệu Quốc Đạt là Vương Thiện, Lãnh đông Bao Thúc, Tốn Thận. Bảo nhau kéo đến trướng của Triệu Quốc Đạt, suy ông dựng cờ nghĩa. Triều Quốc Đạt vốn là người thận trọng. Gần đây thấy quân ngô tăng cường ở Long Biên, cũng có vẻ ngại, nói. Quân ngô thiện chiến, luôn thao diễn, quân thủy bộ khác quy củ. Quân ta là đám người vừa tập hợp, e đánh không lại họ. Để chờ thời cơ xem sao. Đang lúc ấy thì có tiếng cầm to như tiếng mục hào kiệt, từ ngoài nói vào. Quân ngô quy củ, nhưng chúng có lòng dân. Có rừng rậm, đầm lầy không? Chờ thời, chờ thời mãi, Thì lúc nào cờ mới bay ngang dọc trên trời được? Nếu huynh khởi nghĩa, muội xin làm tiên phong. Triệu quốc đạt nhìn ra, Thì đó là triệu nữ. Các tướng đều nói thêm vào. Triệu quốc đạt bèn dựng cờ nghĩa ở cửu chân. Trong vòng chưa đầy một tháng, Hàng vạn người đã đến tụ nghĩa. Quân nghĩa trong lúc ký vẫn đang lên, Lòng người hăng hái, đánh chiếm quận Lị Cửu chân đuổi quân Ngô chạy dài về Long Biên, chiếm cứ cả một vùng rộng lớn. Nhưng chủ tướng Triệu Quốc Đạt chẳng may ốm thời khí, chỉ giam hôm là mất. Quân sĩ rất thương tiếc, để tan, rồi tôn Triệu Nữ làm thủ lĩnh. Được tin quận Cửu chân nổi dậy cướp châu quận, Ngô Vương cử hành dương, đốc quân đô ý lục giận làm thứ sử kim hiệu ý. Đem quân sang Giao Châu đánh dẹp. Tin truyền về đến Cửu Chân, triệu nữ tướng tập hợp với các tướng nói. Quân ngô thiện chiến, giỏi cung tên, ta không thể coi thường. Từ nay, các tướng phải ra sức tập luyện. Quân voi, quân kỵ tập trận tiến công. Quân bộ phải biết cách tiến lui, phòng giữ. Triệu nữ tướng lại giao cho Vương Thiện làm phó tướng. Lãnh Long chỉ huy quân thủy, bao thúc. Luyện quân ngựa Tốn thận Luyện quân voi Triệu nữ tướng Mặc áo giáp vàng Ngực nở Vai to Người cao lớn Tay cầm kiếm Lưng đeo cung tên cưỡi trên mình voi Mỗi khi ra trận Khí thế oai phong lẫm liệt Khiến quân ngô Không dám bén mãn Đến cửa chân Lục dẫn đem quân sang Hỏi tường tận Tình hình quân tướng Của triệu nữ tướng Rồi cất quân thủy bộ Tiến đánh Quân bộ đóng giăng mấy quả đồi phía trước, quân bộ theo cửa biển, thuyền đóng chật ở núi Ngọc, núi Rồng, tạo thế bao vây quân của triệu nữ tướng. Lục dẫn cho quân bao quanh thành đất của triệu nữ tướng. Thành đất đắp ba vòng, gai tre, trông tre tua tủa. Quân ngô không vào nổi, chỉ đứng ngoài đánh trống, vui chiên, gọi triệu nữ tướng ra quyết chiến. Triệu nữ tướng giấu quân trong rừng một nửa. Một nửa đóng giữ trong thành đất. Nhân lúc quân ngô mới đến mệt mỏi, liền hẹn nhau, trong đánh ra, ngoài đánh vào, phá tan vòng vây, quân ngô phải lui đến vài chục dặm. Lục giận lại cho quân thắt chặt vòng vây mới. Khi nay, đồn trại của quân ngô đã len lõi tất cả cùng hẻm núi, đầu sông. giận muốn chặn đường tiếp lương để quân cử chân thiếu ăn, đói khát, rồi từ đó sẽ tung quân diệt nốt. Nhưng quân cửu chân rất kiệt thiệt, lúc ẩn, lúc thiện. Triệu nữ tướng cho quân thám thính, biết chỗ để lương của quân ngô. Cho quân mở một mũi đánh thẳng vào đó, cướp lương đem về. Hôm sau, lại cho quân lên thành, ném bánh chân xuống trước mặt lục giận. Triệu nữ tướng ở trên đài vọng địch, chỏ kiếm nói xuống. Quân ta nhờ có lương của bọn chó ngô có thể làm bánh chân, nấu xôi ngon. Mà trong chúng bay ngáp dài bao vây, vô ích. Quân Ngô càng ngày càng tỏ ra thâm hiểm, biết khuét vào thế yếu của triệu nữ tướng. Các tướng bên ngoài như Vương Thiện, Lãnh Long cũng bị lục giận giết chết. Bao thúc thế cô phải rút vào phía trong quận Nhật Nam. Triệu nữ tướng quyết sóng mái với quân Ngô một trận, nói. Quân giặc hèn hạ dùng kế thô bỉ. Ở trong thành không thể vùng vẫy được, chi bằng phá ra, lên rừng núi lập căn cứ, chiêu binh mãi mã, rồi sẽ tính sau. Rồi mở cửa thành, cưỡi voi xông ra giết giặc. Đội nữ binh cưỡi ngựa đánh giặc cùng chủ tướng. Các quân sĩ thét rang, khí thế rất hung tráng. Quân ngô bị đánh bất ngờ, phải lui về phòng tuyến phía sau. Nhưng lục giận đã kịp điều binh khiển tướng, bốn phía ập lại. Xé lẻ từng cánh quân của triệu nữ tướng mà bủa đánh. Quân của nữ tướng chống trả rất quyết liệt. Đánh nhau đẩy một ngày, sát quân hai bên phơi đầy mặt đồi, đầy thung lũng. Triệu nữ tướng cởi voi song sáo, đánh đến tối mịch, rồi thúc voi vào rừng. Quân ngô không bắt được. Chúng cho truy lùng suốt mấy ngày đêm cũng không ra. Cho đến một buổi chiều, thấy chim đem hoa đến một góc núi. Lục giận cho người đến xem. Thì thấy mộ đã được mối đùng bên thay người Con voi trận vẫn quanh quẩn ăn lá ở đó không chịu đi Nhìn xuống thấy thanh kiếm vẫn còn đông lại vết máu Thứ sử lục giận biết triệu nữ tướng đã tự vẫn Lòng đầy khâm phục nói với các tướng cùng đi Người nữ này chết đi Nhưng anh linh của nàng còn mãi với núi sông nước này Nói đoạn thắp nhan trên mộ rồi rút quân về Long Biên.